hồi mười lăm tìm dân chúa anh hùng các bước giết tiều phu tráng sĩ đau lòng trong số dân chúng ấy có một ông lão tuổi ngoài tám tóc bạc da mồi nhưng còn có vẻ quắc thước lắm ông lão ấy là đống công học rộng chuộng đạo đức cả vùng ai cũng kính mến đống công bằng với dân chúng chúng ta chờ bọn anh bố đi rồi thì tìm lấy xác của vua làm lễ mai táng rồi kéo sang lạc dương rước Hán Vương về làm chủ để trả thù cho chúa thượng. Dân chúng đồng thanh hưởng ứng và nói: "Chúng tôi xin theo lời của lão công." Nói xong tụ hợp hơn vài mươi chiếc thuyền, nhắm dòng hạ lưu tìm vớt xác của Hoài Vương đem lên, lập đàn ma chay cúng tế và mai táng Hoài Vương nơi mân châu. Giữa lúc đó, bọn anh bố đã trở về bành thành, gặp Phạm Tăng thuộc lại đầu đuôi. Phạm Tăng thở dài rồi nói: "Thôi thế thì còn ra gì nữa. Vua Nghệ Đế do tôi và Vũ Tín Quân lập lên để trấn an dân tâm, nay giết đi mang tiếng trong thiên hạ, nếu còn giờ đâu về bành thành nữa thì sao khỏi thiên hạ chê cười. Chúng ta phải trở về Hàm Dương, càng ngăn việc thiên đô mới xong." Quỷ Bá nói, "Kỳ trước Hàn Sinh cũng can gián bị Bá Vương dặn bỏ vào vạc dầu, bây giờ còn ai mà dám ngăn cản nữa?" Phạm Tăng nói Không liều chết ngăn cản Thì rồi đây chúng ta sẽ bị chết cả bọn Nói xong lưu quý bá ở lại bành thành Còn bao nhiêu thảy đều về Hàm Dương Vào ý kiến bá vương Bá vương đang thu xếp hành trang thôi thúc bá quang Hàng trong bốn hôm nữa phải sẽ đăng trình Xảy được có tin Phạm Tăng và anh bố trở về Tâu việc giết vua nghĩa đế Bá vương thích chí nói Thế là ta đã trừ được cái bệnh trong gan phổi rồi Phạm Tăng Tàu Bệnh gan phổi của Bệ Hạ Không phải ở Vua Nghĩa đấy Mà là ở Hán Vương Bệ Hạ đã trừ được Hán Vương Thì mới gọi là chữa được bệnh Ngày nay Bệ Hạ rời đô về Bành Thành Ngày mai Hán Vương sẽ rời đô ra Hàm Dương Bá Vương lắc đầu nói Quân sự chớ lo Đường sẵn đạo đã đốt rồi Quân tam tầng ráo riết phòng bị dẫu hán vương có cánh cũng không thoát ra khỏi đất ba thuộc được phạm tăng tàu nếu bệ hạ rời đồ về bàn thành tất tần tần trải biến hán vương thừa cơ hội ấy sẽ tấn binh đường sản đạo đã đốt nhưng lòng người đã quyết việc sửa chữa thì chẳng mấy chốc bá vương tỏ vẻ bất bình nói hiểu là anh ta đã ban văn vũ đã chuẩn bị chính đề Không thể sửa đổi được nữa quân sự chớ có nói nhiều lời Tăng thấy bá vương không nghe lời mình, hổ thẹn bước ra buồn bã, rồi sắp sửa hành trang để cùng các quan đi theo hộ giá. Nhắc lại Hàn Tín, từ khi tiễn chân Trương Lương đi rồi thì lòng hồi hộp. Mấy đêm không ngủ được, lo chuẩn bị hành trang lên đường. Trước khi ra đi, Hàn Tín ghé nhà Trần Bình để thăm viếng. Trần Bình thấy Hàn Tín đến, mừng rỡ đón chào và hỏi: giáp kích lang sang chơi chắc là có chuyện lạ, hay là cá sáp quá rồng, rồng toan vượt bể. Hàn Tính biết Trừng Bình không ưa gì Bá Vương, nên tìm lời nói thử. Bá Vương rời đâu về Bành Thành, tách Hán Vương thông tính Tam Tầng, đất Hàm Dương này e không giữ được, thấy đâu ý nghĩ sao? Trừng Bình đáp, Bá Vương lấy uy vũ làm gốc, nấu hàng dân giết nghĩa đế, lại thiên đô về Bành Thành. Tôi tưởng cơ nghiệp không thể nào yên được Trong chương hầu chỉ có Hán vương là người đại lượng Có thể mưu đồ việc lớn Chấp kích làng ở đây cũng không ra gì Sao không tìm nơi khác để tiến thân Tội gì sống trong khổ cực Hàng tính đưa mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ Tôi có ý đó đã lâu Không dám giấu đồ ý ngạc vì quan sang cách trở Đồn ái canh phòng rất nghiêm Không có giấy thông hành thì không thể nào đi lọt Trần Bình thở dài nói Việc ấy thì không khó Trong dinh tôi có văn thơ ấm tính Tôi sẽ cấp cho một đạo thông hành Có thể tự do đi lại Nếu đồng ải nào hỏi Thì cứ nói rằng Bá vương sai vào bao trung để thấm thính Hàng tính đứng dậy nói Đa tả đối Ngài cho tính tôi mảnh giấy này Thật quý hơn ngàn vàng Nếu tính tôi gặp thời đạt danh vọng Nguyện không quên ơn tri ngộ Trần Bình nói Ngài cứ an tâm lập chí Sau này tôi cũng phải tìm chỗ dung thân Chừng ấy Ngài ra ơn tiến cử cho tôi Thì còn gì quý hơn Hàng tính lãnh giấy thông hành từ giả về dinh Tối hôm ấy dặn bọn gia nhân Ta bận việc đi thăm người bạn Chúng bay cứ ở nhà phải canh phòng cẩn mật Nói xong leo lên ngựa ra đi Vó câu khắp khẩn phần trăng trên chết mái đầu Anh hùng yên ngựa đau quảng gió sương Bóng hàng dương quốc dằn sau những rặng núi đen xì Giữa những màn sương lạnh Hàng tính ra đi đã hai hôm Thế mà tuyệt nhiên không ai hay biết Bọn gia nhân thấy hàng tính không về Nên bàn với nhau Hoàng chấp kết lang đi đâu không về Hay chúng ta phải vào báo cho quân sư Kẻo bị mang vạ Thế là chúng kéo đến dinh Phạm Tăng rồi bẩm Chúng con là gia nhân của Vinh quan chấp kết lang Cách đây vài hôm có người khách lạ đến chơi, cùng với Quang Chấp Khích Lan đàm đạo, rồi cách đó mấy hôm, Quang Chấp Khích Lan lại đi biệt không thấy về. Vì vậy chúng con đến đây cấp báo. Phạm Tâm Thất Kinh dậm chân thở dài than: "Thôi rồi, cóp đã vào rừng rồi, ta còn mong gì muôn việc thiên hạ. Trước đây ta đã tâu xin bá vương, một là dùng, hai là giết, thế mà bá vương không chịu nghe." Này có hối thì làm sao kịp Nói xong vội vã vào triều Tâu với bá vương Hàng tính đã trốn rồi Bệ hạ phải cho người đuổi theo mà bắt lại Nếu không nghiệp cả khó bền Bá vương giận dữ vỗ án hét Đứa thất phù ấy Lại dám bỏ ta mà đi ư Phạm tăng nói Hàng tính là kẻ kiến thức Có thể giúp bệ hạ làm nên đại sự Thế mà bệ hạ không chịu dùng Còn để cho hắn trốn đi Thật là bất lợi. Bá Vương nói: "Nó không có thông hành thì làm thế nào mà ra khỏi quan trung được?" liền gọi Trung Ly Muội đến. Người dẫn 200 quân khinh kỵ đuổi theo mà bắt Hàn Tín về, bầm thay làm gương cho kẻ khác. Trung Ly Muội lĩnh mệnh, dẫn quân đến cửa quan An Bình thì được tin Hàn Tín đã qua khỏi cửa quan hai hôm rồi. Trung Ly Muội trách cứ quan tổng trấn, quan tổng trấn nói: Hàng tín hiển có văn thư ấn tín rõ ràng, nói là Bá vương sai đi hội Tam Tần để bàn việc khẩn cấp. Tôi làm sao mà dám ngăn cản? Trung Liễu mũi nói: Bây giờ quan Tổng Trấn liệu có cách gì để bắt Hàng Tính được chăng? Quan Tổng Trấn lắc đầu đáp tưởng quân khó mà theo kịp. Bây giờ chỉ có cách phi báo cho Tam Tần mang quân truy nã, thì may ra mới bắt được. Trung Liễu mũi nghe lời, phi hịch cho Tam Tần khiến truy nã rất gấp. Rồi trở về Hàm Dương tâu lại với bá vương Bá vương nói Đứa thất phù ấy Dẫu có đi đâu Lại làm nên đứa cái trò trống gì Mà ta phải bận tâm Tức truyền lệnh cho bá quan văn võ Sắp sửa xe ngựa thiên đô đến Bành Thành Nhắc về hàng tính Từ khi thoát ra khỏi cửa an bình Thì thẳng tới tảng quang Rồi đến một ngã ba kia đường chật hẹp ngoằn ngoèo liền dở bản đồ ra xem Tìm lối tắt vào bao trung Bổng có một viên tiểu tướng tay cầm hóa bài, song ngửa tới hỏi: "Người kia đi đâu? Có giấy thông hành hay chăng?" Hàn Tính xem qua biết là người của Tam Tầng, sai đi lùng bắt mình liền giả cách nói: "Tôi họ Lý, hiện có việc sang Bao Trung, giấy thông hành có ghi rõ." Nói xong rút giấy thông hành trao cho viên tiểu tướng, viên tiểu tướng khum núm vỡ ra xem. Hàn Tính thừa cơ rút thanh bảo kiếm đeo ở trong lưng, chém phăng một phát, tiểu tướng rơi đầu. Hàng tính vội vã, buông cương thượng lộ, đi chưa bao xa thì lại có bốn tráng sĩ đuổi theo để bắt. Hàng tính cũng theo cách ấy, cho mỗi người một nhát gương đưa hồn về địa phủ. Đoạn quay ngựa, nhắm hướng tây mà chạy. Chạy qua được một lúc, hàng tính lại nghĩ thầm: Ta vừa giết mấy tên hỏa bài của tam tầng, nếu cứ đường này thẳng tiến, e họ sẽ đuổi theo bắt gặp. liền rẽ cương sang một con đường hẻm ở hướng tây nam. Con đường này chung quanh núi rừng mù mịt suối reo đá dựng, không làm sao mà cởi ngựa được. Con đường bị nghẽn, không còn lối nào sang đò trần thương được. Hàng tính buồn bã lơ láo đứng nhìn bố mặt, đâu đâu cũng rừng núi chập trùng. Tình cờ gặp một tên phu đang kéo kẹt trên vai một gánh củi nặng mò mẫm qua triền núi. Hàng tính mừng rỡ hỏi vội, thưa lão trưởng, làm ơn chỉ dùm cho tiểu tử đường ra trần thương. Lão Tiều nghe hỏi để gánh củi xuống, chỉ tay về phía trước rồi nói Cứ dắt ngựa băng rừng đi tới sang rặng núi đá bên kia Đến rừng Tiểu Tùng, đi hết rừng ấy là đến khe loan thạch Trên khe có cầu đá, đi khỏi cầu đá thì tới núi Nga mi Phải trèo qua núi ấy mới có lối đi, nhưng phải khó khăn lắm Đi một quãng nữa thì đến núi Thái Bạch Dưới chân núi có hàng cơm, phải trọ lại đấy ăn cơm tối Sáng sớm mới lên đường, hỏi lối sang núi Cô Vân, đến núi Lửng Cước, sang đò Bách Thủy, tới bến Hàng Khê, đấy là địa phận Nam Chính rồi, nhưng nhớ phải đi đến nơi trọ trước trời tối, vì vùng núi ấy có một con máng sà rất nguy hiểm, ông phải cẩn thận lắm mới tránh được tai nạn. Hàng Tín giở bản đồ ra xem, thấy không sai một nét nào cả. Hàng Tín cảm ơn lão Tiều rồi lên đường cất bước. Giữa lúc ấy Lão Tiều cũng ì ạch gánh củi trên vai Để đi xuống núi Hàng tính vừa đi vừa nghĩ, Nếu chừng hàm cho người truy nã Theo chân mình Thì đến ngã ba sẽ gặp Lão Tiều này Và Lão Tiều lại chỉ đường cho như vậy Thì mạng ta khó mà thoát vả chàng mấy hôm nay Ta lặn suối trèo non Người đã mỏi ngựa đã mệt Vô phút mà gặp truy binh Thì đành phải bó tay chịu chết Chứ chẳng sao mà chống cự nổi Thôi Thà ta chịu tiếng vong ân Giết lão tiều phu này đi Để tuyệt lộ truy binh Nghĩ rồi liền quay ngựa lại gọi Ông lão tiều phu Xin lão dừng chân cho tôi hỏi thêm một điều này nữa Tiều phu nghe gọi quay gánh lại Hàng tính bước đến chém một cơm đứt làm đôi Rồi mang sát đem vùi nơi sừng núi Nhìn nắm mồ oan Hàng tính rơi lệ rồi khóc Lão tiều hỏi Tính không phải là phường bất nhân bạc nghĩa chỉ vì sợ lỡ việc lớn nên đành phải hy sinh mạng của lão. Mai sao tính này được thành thân thì xin đến đây làm lễ hộ tang, lập đàn thờ cúng. Hồn lão có linh thiêng, vì xin phò hộ bước bon đào của tính này. Xác tề phu đã được vùi kính, hàng tính lên ngựa gạt lệ bon hành, người sao có thơ rằng: Kiếm báo trao tai chữa giết thù, giết người ân nghĩa lão tìm phu. Hàng quân vì muốn mưu thiên hạ Sao nở đem quân đáp nghĩa thù Hàng tính theo lời dặn của Lão Tiều Băng qua núi đá sang rừng Tiểu Tùng Đến khe loan thạch Và vất vả mấy ngày thì mới tới núi Thái Bạch Dưới núi có hàng cơm Hàng tính xuống ngựa vào Gọi chủ quán đem rượu thịt ra ăn Rượu nồng hơi ấm Rừng núi ô buồn Xa xa lơ thơ Vài vầng mây bạc lồng bóng xuống khe sâu Bờ bờ như bước chân dũng sĩ chưa định hướng, Hàn tính thở dài, chợt nghĩ đến cái chết của Tiền Phu vừa rồi, bớt giác ngâm một bài thơ, rồi sẵn dịp mượn bút mực đề lên vách đá thơ rằng: Dừng bước đỉnh non cao, gặp gần theo lối nhỏ, mây nghiêng mái trời xanh, suối tuôn gần sỏi đỏ, ngoát ngoéo đến muôn trùng, gớm thai thật hiểm trở, rừng thẳm càng đi sâu, càng đến nơi tuyệt lộ. Trời xui gặp lão Tiều, chỉ đường đi rất rõ. Ân đức biết chừng nào, nghìn vàng chưa báo bổ. Ta vì lòng lo riêng, sợ quân theo truy nã, sức yếu bà thế cô, vàng núi không thể gỡ. Cắn răng rút gươm thi, giết tiền vùi xuống hố. Hỡi ơi lão Tiều phu, linh thiêng xin phù hộ, ta há bạc tình chi, chỉ lo về hậu lộ. Lão sống chỉ vào rừng suốt đời thêm cực khổ, ta sống để mai này đem thân đi viện sở, sở viện thiên hạ yên, muôn dân khỏi thống khổ. Ấy bảy kẻ vong tình, sinh lão chớ oán nộ, mai sau được thành công, nguyện lòng đền báo bổ. Con lão ta sinh nuôi, phú quý chung hưởng thọ, vành tranh lạ lứa xôi, chập trùng mây mờ tỏ. Hồn lão đến tay chăn, chứng minh lòng ta đó hàng tính đề thơ xong ngồi gật cù đánh chén ngâm đi ngâm lại bài thơ mãi không thôi thình lình bên ngoài có một tráng sĩ vùng kiếm xông vào xem qua bài thơ một lượt rồi quay lại hỏi hàng tính bộ anh muốn chết thì sao đã bỏ sở bôn đào vào đây thế mà còn dám giết người dọc đường lại đề thơ lên vách nếu tôi bắt anh đem nạp cho bá vương thì anh liệu làm sao hàng tính thất kinh đẩy ly rượu sang một bên đứng dậy nói Nếu tôi không lầm, ráng sĩ là người bao trung làm dân nước Hán, cớ sao lại có ý ấy?" Tráng sĩ cười lớn, kéo hành tính ngồi xuống ghế rồi nói: "Tôi nói đùa đấy thôi, xin tướng quân hỷ xả cho. Tôi vốn họ Tân Tân Kỳ, người phố Phong, mấy năm nay vì lánh nạn nhà Tân nên theo cha tôi là Tân Kim đến đây mở hàng cơm độ Nhật. Từ thưở bé tánh ưa cùng kiếm nên mãi ham mê săn bắn." chưa nghĩ đánh biệt tiếng thân lập nghiệp đêm vừa rồi tôi nằm chim bao thấy một con hổ từ đỉnh núi cao nơi phương đông chạy đến nằm trên đám cỏ với giấc mộng ấy tôi đoán chắc hôm nay thế nào cũng gặp được quý nhân vì vậy suốt ngày tôi cứ ở nhà để tiếp đó hằng tính nghe nói mừng rỡ đứng dậy cầm tay tân kỳ cùng ngồi chung bàn đấu chén rượu ngà ngà say hằng tính nói Tôi xem Tráng sĩ không phải là kẻ giá áo túi cơm. Này Thiên hạ đang loạn lạc, hắn Vương đang chiêu hiền đãi sĩ, sao Tráng sĩ không bái yết đoản ấn phong hầu để thỏa lòng hào kiệt?" Tần Kỳ nói, "Tôi có ý, ấy đã lâu, song nghĩ rằng hắn Vương muốn thâu thiên hạ, tất phải đem quân dẹp tam tầng, mà dẹp tam tầng không có con đường nào khác hơn là đường ra núi Thái Bạch này. Vậy xin tướng quân vào trước." Lúc nào tướng quân đem binh ra đây Thì tôi sẽ tháp tùng vậy Hàng tính ngạc nhiên hỏi Đường ra tam tầng không còn đường nào khác hơn hay sao Tần Kỳ nói Xưa nay chỉ theo đường sản đạo Bây giờ thì sản đạo đã bị đốt rồi Người sở cũng như người tần Không ai biết con đường này cả Nếu quân hán theo con đường này kéo ra Xuất kỳ bất ý Đánh một trận tất tam tầng phải mất Hàng tính nói Đán sĩ quả là có kiến thức, nhưng xin chớ lộ việc này với ai, lúc tôi đang bệnh việc tần sẽ nhờ tán sĩ làm hướng đạo. Tân Kỳ mời hắn Hàn Tính vào nhà trong, gọi mẹ và vợ ra giới thiệu, cả nhà vui vẻ, Hàn Tính và Tân Kỳ kết làm anh em, đêm ấy cả hai ngủ chung giường và mờ sáng Hàn Tính giả bệnh. Tân Kỳ nói, phía trước là núi Cô Vân, núi Lửng Cứ, đường xá rất hiểm trở lại có một con mãng xà rất lớn, khách đi đường không khéo sẽ nguy đến tính mạng. Vậy tôi xin đưa Tướng quân đến bên kia hàng khe rồi tôi sẽ trở về." Hàng Tính từ chó nói: "Thôi, xin cảm ơn Hiền đệ, làm như thế quá phiền phức." Tân Kỳ nhất định không nghe, gọi gia nhân đến rồi dặn: "Chuẩn bị ở nhà trông nơm quán hàng, khoản đãi khách khứa. Ta đi tiễn hàng Tướng quân vài hôm rồi ta sẽ về." Dứt lời cầm một ngọn giáo Đeo một túi cung theo hàng tính ra đi Không có gì vui vẻ hơn khi đi đường xa Mà được một người tri ngộ Hai người trao đổi tâm tình Quên cả đường xa mệt nhọc Chẳng bao lâu đã đến bến hàng khê Tân Kỳ chỉ tay phía trước rồi nói Ở đây chỉ còn cách bao trung chừng vài dặm Vậy thôi tiểu đệ xin trở bước Hàng tính bùi ngồi cầm tay nói Chúng ta hẹn ngày tái ngộ Và ngài ấy sẽ là ngài thành gươm ý ngựa Đêm rất tài thi thố giữa ba quân, sờ nài những cánh tương biệt bao giờ cũng đeo sầu, và có bệnh rịn đến đâu cũng phải đấng phút giây dứt bỏ. Hàn Tính Lân ngựa ra rồi, vó câu khấp khển, Tân Kỳ đứng nhìn theo một lúc, rồi quay lại đường cũ trở về chân núi Thái Bạch.